Su Su đừng khóc. Chiếc xe đạp điện đã được chị Huyền sạc đầy bình, tôi chỉ mất có 15 phút để đến cổng trường, còn sớm đến 10 phút. Vì thế, ngoài tôi ra, cổng trường chỉ có bác kia bán bánh bò nướng sữa. Tôi rẽ xe ra bên hông cổng chính, tìm một chỗ có mái che và ngồi chờ xem có những ai tham gia buổi hôm nay. Khoảng 15 phút sau, hai cô bạn gái cùng lớp có mặt, hình như là Thảo và Thúy Lan. Họ chạy xe tay ga màu đỏ, hiểu Yamada. Đẹp thật, ước gì tôi cũng có một chiếc. Chỉ vài phút sau thì Long và Lãm tới, trên chiếc xe hôm nọ, màu đen, chẳng biết là loại xe gì nữa. Ngoài ra, còn có thêm một bạn nam nữa, cũng đi xe máy. Ơ, nhưng họ cũng mới 17 tuổi như tôi, còn chưa thi được băng lái, thì sao có thể… Mà cho dù là thế nào, thì tôi vẫn không muốn tới đó. Hãy xem chiếc xe đạp điện của tôi làm sao mà sánh bằng với đống xe xịn ấy. <cười> tôi cứ trốn kỹ trong góc của mình, đến khi họ chờ lâu quá sẽ bỏ đi mà không cần có tôi. 10 phút trôi qua, đám người kia nói chuyện rôm rả, nhưng lòng thì cứ nhìn đồng hồ rồi ngó xung quanh tìm kiếm, chắc là tìm tôi rồi. 5 phút nữa, bọn họ bắt đầu nóng ruột, hối thúc Long, nhưng cậu ấy vẫn cố nán chờ. Tôi thấy tội lỗi một chút, nhưng còn hơn là tham gia vào đó. Không có chỗ cho con vịt cổ lùn như tôi Long bỗng từ tay vào túi Và lấy điện thoại ra Tình hình này Ơ gọi tôi á Mà lại gọi về nhà á Ôi không mẹ ở nhà Tôi vội chạy ù ra và la to Để ngăn Long lại Không kịp thì nguy to Tớ đây này Hai cô bạn gái có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi Còn Long thì nhét điện thoại vào túi Bước ra khỏi chỗ chiếc xe và đi lại nơi tôi đang đứng Chơi trốn tìm à Tớ, tớ đã nói là tớ không biết chơi bắt tin mà. Vì vậy Xuân trốn ở đây và chờ chúng tôi đi khỏi chứ gì? Ừm. Uhm... Thình lình, Long chụp cổ tay tôi, lôi tôi ra hướng bọn họ. Tôi vội níu chiếc xe đạp của mình và trụ chân lại. Xe của tớ? Long nghe thấy thì quay lại nhìn chiếc xe của tôi, nghi ngại một lúc rồi bỏ tay tôi ra. Thay vào đó, cậu ấy dẫn xe tôi vào phòng bảo vệ của trường. Cho em gửi cái xe này ở đây. Chiều em quay lại lấy. Ok. Hơ, thế là thế nào? Gửi xe tôi ở đó thì tôi đi bằng cái gì? Vậy là sao? Dư xe mà, tôi sẽ chờ Xuân. À không, Su Su, cái tên dễ thương quá. Chờ tớ á? Tôi lại bị long chéo đi với nhiều nỗi lo ngại trong đầu. Hình như tôi không có quyền quyết định gì ở đây cả. Du Du ơi, cứu tớ với. Lãm, mày sang chờ Thúy Lan Còn Hùng chờ Thảo Tao sẽ chờ Xu Xu Xu Xu, là cô bạn này à Lãm nhào mắt nhìn tôi Cười nhẹ Kiểu như anh ta vừa khám phá ra điều gì thú vị lắm vậy Nhưng Xuân có biết trời bắt tin không Thảo hỏi tôi hơi bí môi một chút Nếu không vào đầu bối rối Tôi còn biết trả lời thế nào Lòng có vẻ rất thích cái tên Xu Xu của tôi Cậu ấy bắt đầu gọi nó liên tục bằng một giọng rất thích thú. Su Su không biết thì tôi chỉ, việc gì phải lo, lên đi Su Su. Thực lòng mà nói, từ bé tới giờ, ngoại trừ đu đu ra, tôi chưa bao giờ ngồi sau xe con trai, thậm chí cả xe đạp, chứ đừng nói là xe máy đời mới như thế này. Điều đó làm tôi thấy không thoải mái chút nào. Mãi đến khi tất cả đều ngồi sẵn trên xe và hối giúp tôi, tôi mới khó nhọc leo lên yên xe lòng, ngồi rất xa về phía sau. Chạy chậm thôi, mày không chơi trò thắng gấp đấy nhé." Lãm nháy mắt với Long và cười nhếch một tí, rồi phóng cái vèo. Hung Trờ Thảo cũng chạy đi ngay sau đó. Long nổ máy và nói nhỏ với tôi, "Giữ chặt nhé." Tôi nắm chặt tay vào yên xe, sống ngực đập thình thịch, hy vọng cậu ấy không phải là hung thần sa lộ. "Ôi trời ơi." "Cậu là bộ bát tin, chỗ này không cách xa trường bao nhiêu, chỉ đi có 5 phút là đã đến." Nó khá sành điệu với máy lạnh và trang thiết bị hiện đại, những đôi giày patin mới và sân trượt cũng mới. Nhạc mở sập sình chỗ quầy bán nước giải khát. Tôi nhìn quanh và thấy có rất nhiều bạn cỡ tuổi chúng tôi vào chơi, có cả mấy em học cấp 2 mặc áo đồng phục hiệu nữa. Nickname là Su Su à? Lãm đưa cho tôi một lon Seven Up đã khui sẵn. Tôi cầm lon nước và tu một hơi, sắp chết khát rồi. Không phải là nickname, Su Su là tên ở nhà. Thế à? Nè, Long cầm hai đôi giày trượt, đưa cho tôi một đôi, Lãm một đôi, còn cậu ấy thì đã mang sẵn vào chân rồi. Ba người kia cũng vậy. Hôm nay ta không chơi, chân ta bị sói gai hôm qua. Sao không nói sớm đằng kia? Vậy đem đi trả đi. Long giơ đôi giày giữ vào mặt Lãm và cằn nhằn. Lãm thì ngồi xuống ghế ngoài sân trượt, cầm lấy đôi giày Long đưa, bỏ xuống dưới chân và nói: "Để đó Platter sẽ trả. Tôi giữ đôi giày của mình và cố xoay sở để mang vào. Thật là rắc rối làm sao. Ngồi xuống đi, tôi giúp cho. Vừa nói, Long vừa đẩy tôi ngồi phịch xuống cạnh chỗ lãm. Một tay cô ấy cầm chiếc giày, tay kia nắm lấy chân tôi xò vào rồi cột dây lại. Cứ như là trẻ con vậy. Giọng Thảo lại có cái gì đó vực bội dành cho tôi. Cũng phải thôi, nếu tôi là cô ấy, tôi cũng thế. Tự nhiên có một con nhỏ khù khờ tham gia vào trò này, lại để cho anh bạn hot boy của họ mang giày cho nữa. Nghĩ vậy, nên chiếc giày còn lại, tôi không để lòng chạm vào, và nó cũng không quá khó khăn như ban đầu. Vấn đề ở chỗ, mang giày rồi thì tôi cũng chẳng thể đi được vào trong kia. Ba người vẫy trước đi, tôi rúc su su vào từ từ sau. Lời lòng nói, có lẽ không làm hai bạn nữ kia thích lắm. Họ chẳng buồn đáp gì và cứ bước nhanh ra sân. rất xanh xao trong đôi giày bánh xe. Tay lòng giữ chặt cánh tay tôi và hướng dẫn bằng giọng tràn dài. Bức trầm sẽ không được đâu, mà hãy đẩy một hơi ngắn để bánh xe chạy. Muốn thắng thì nhấn mũi về trước, đừng nhấn gấp, chỉ cần ấn nhẹ thôi là được. Xem nhé. Lòng bỏ tay tôi ra và đẩy chân trượt một nhịp. Xong cậu ấy thắng lại ở cách tôi khoảng 5m rồi giơ tay với tôi ở đó. Hết. Tôi sao phải làm cái trò mình không thích thế này? Nhưng thôi, cứ chờ cho xong rồi về, chứ càng lộn xộn càng mất thêm thời gian. Nào, cố lên Su Su. 1 2 3. Á! Tôi trượt và không nhớ nổi phải thắng làm sao nên hai chân cứ líu xíu. Kết quả là tôi chỉ đi được 3m và té cái oạch. Ui da. Không sao chứ? Trời ạ, đã nói là cứ để nó chạy bình thường mà. Hot boy chạy đến chỗ tôi, xoa đầu gối tôi. Tôi tự hỏi, tại sao cậu ấy biết tôi đau chỗ đó nhỉ? Mày dạy kiểu gì vậy hả? Tiếng Lãm cắt lên với thái độ không hài lòng. Tôi và Long cùng ngước lên khi thấy cậu ấy đang đứng, chân mang giày trượt. Không hẹn mà cả hai đều hỏi cùng một câu. Ủa, không phải đau chân à? Lãm không nói mà im lặng cúi xuống, đỡ tôi đứng dậy và thay vì trả lời câu hỏi đó, cậu ấy nói với Long bằng cái giọng sẵn như đàn anh. theo máy học thì cô ấy té bầm mình cả. Tôi có thể thấy nét mặt sửng sốt của Long, như thể cậu ấy rất bất ngờ và không hiểu chuyện gì. Một vài giây sau, Long nắm tay tôi kéo lại. "Mày sao vậy? Tao vẫn dạy những bạn nữ khác như vậy mà." Trong khi định nói thêm câu gì đó, Long bị hai cô bạn Thảo và Thúy Lan đến kéo đi chơi trò đố xóc. Vì vậy, chỉ còn tôi và Lãn đứng ở chỗ vắng cạnh tường. "Đau lắm không?" Không, bớt rồi. Thử lại nhé. Thôi, tôi sợ té lắm. Tôi đảm bảo Xuân không té nữa đâu. Nếu bị, tôi đền cái gì cũng được. Thực tế mà nói, tôi biết rằng nếu có té gãy tay thì anh ta làm sao mà đền cho tôi. Nhưng không hiểu sao, tôi lại có cảm giác tin hờ lãng. Có lẽ bởi cái giọng nói trầm và nam tính của cậu ấy khi khẳng định hai từ đảm bảo. Lãm đứng trước mặt, giữ hai bàn tay tôi, không siết quá chặt. mà thả hơi lỏng như một điểm tựa để tôi níu lấy. Bước ngắn thôi, đứng thẳng người, tôi không buông tay ra, đừng lo. Một bước, ok. Bước thứ hai, ok. A ha, tôi trượt được rồi. Dù chỉ từng đoạn ngắn, không hề té. Đơn giản, vì Lãm luôn đứng ở phía trước, giữ tôi bằng hai tay. Tôi nhận ra, Lãm đi lùi bằng dây trượt khá ngọt. Chắc hẳn cậu ấy chơi rất giỏi. Giờ ta đi một vòng nhé. Ừm. Cảm giác trượt được trên đôi giày bánh xe rất thích, nên tôi bắt đầu ham hố, gật đầu liền. Lãm bỏ một tay ra, tay phải giữ tay trái tôi, bảo tôi bước theo chân cậu ấy. Cảm giác có thể chạy nhẹ nhàng trên sân, thật sự rất khó tả, nhất là đối với một con nhỏ lần đầu tiên chơi được như tôi, trò này cũng vui nhỉ. Hôm nào phải xù du du. Dừng lại, Long đột nhiên xuất hiện, sơ tay chặn chúng tôi lại. Suýt chút nữa Tôi đã đổ ảo vào người cậu ấy, nếu lắm không dùng sức kìm tôi. Trà su su lại cho tao. Vừa nói, lòng vừa gỡ tay lắm ra để giữ bàn tay tôi, rồi kéo tôi sang chỗ của mình. one hit of you, now I'm a D-D-D. You never know what's missing till you get it, then you need it. Yeah. I don't want to run away, just want to make your day. just want to make a